Lục 2. Tiểu sử giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê. Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê sinh ngày 24 tháng 7 năm 1921 tại làng Vĩnh Kim, tỉnh Mỹ Tho, Tiền Giang ngày nay, trong gia đình bốn đời nhạc sĩ. Giáo sư hiện sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 6 tuổi, giáo sư đã biết đàn kìm, 8 tuổi biết đơn cò, 12 tuổi biết đàn tranh, đánh trống nhạc. Ya sư mất mẹ năm lên 9 tuổi, mất cha năm lên 10 tuổi, được cô ba viện chăm sóc giáo dục. Năm 1941, giáo sư thi đậu thủ khoa tú tài khoa triết. Năm 1942, thi đậu chứng chỉ vật hóa sinh của Đại học Hà Nội. Năm 1943, chứng chỉ năm thứ nhất Đại học Y Dược Hà Nội. Sang Pháp năm 1949, học tại Viện Khoa học Chính trị Paris. Năm 1951, Tốt nghiệp Viện Khoa học Chính trị Paris, khoa Giao dịch Quốc tế từ năm 1954 đến năm 1958, Học viện Âm nhạc học thuộc Trường Đại học Văn khoa Paris. Năm 1958, giáo sư là người Việt đầu tiên độ tiến sĩ khoa âm nhạc học với đề tài luận án Âm nhạc truyền thống Việt Nam. Từ năm 1959 đến năm 1988, làm việc tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Pháp. Năm 1972 Ông được thăng chức vụ giám đốc nghiên cứu. Từ năm 1965 đến năm 1988, ông làm giảng viên rồi đến chức vị giáo sư môn dân tộc nhạc học tại trường Đại học Sorbonne, Paris, Pháp. Chỉ đạo nghiên cứu và làm giám khảo cho 40 cuộc thi cao học và tiến sĩ tại trường Đại học Sorbonne. Từ năm 1970 đến nay, Ông sĩ Đinh Thị Trần Văn Khê được mời thỉnh giảng cho trên 15 trường đại học trên thế giới, thuyết trình và biểu diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam trên đài truyền thanh, truyền hình tại nhiều nước khắp năm châu. Từ năm 1976 đến nay, ông là giáo sư thỉnh giảng cho nhiều trường đại học, nhạc viện tại Việt Nam. Từ năm 1999 đến năm 2003 là giáo sư khoa âm nhạc truyền thống Việt Nam tại trường đại học dân lập Hồng Vương, Việt Nam. Từ năm 2006 đến nay là giáo sư khoa âm nhạc truyền thống và cố vấn hội đồng khoa học của trường đại học Bình Dương, Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã tham dự trên 20 liên hoan âm nhạc trên thế giới, tham dự trên 200 hội nghị quốc tế về âm nhạc và âm nhạc học ở 67 nước trên thế giới. Được trên 40 nước mời đến giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Nhi vụ quốc tế, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê là thành viên của nhiều hội nghiên cứu âm nhạc của Pháp, Mỹ, Trung Quốc và trên trường quốc tế như Hội Nhạc Văn Pháp, Hội Âm nhạc học, Hội dân tộc nhạc học Pháp, Hội Âm nhạc học Quốc tế, Hội dân tộc nhạc học Mỹ, Hội nhạc học Á Châu Mỹ, Hội Âm nhạc Á Châu và Thái Bình Dương, Hội Quốc tế Giáo dục Âm nhạc, thành viên và chủ tịch Hội đồng khoa học vì quốc tế nghiên cứu âm nhạc với phương pháp đối chiếu Đức, thành viên Hội đồng Quốc tế Âm nhạc truyền thống Mỹ, thành viên Hội đồng Quốc tế Âm nhạc thuộc UNESCO, nguyên ủy viên ban chấp hành, nguyên phó chủ tịch Đương kim chung sanh thành viên danh dự, Pháp Viện sĩ thông tấn hàng lâm viện châu Âu, khoa học, văn chương, nghệ thuật Các giải thưởng huy chương bằng danh dự Năm 1949, giải thưởng nhạc cụ dân tộc tại Liên Hoàng Thanh Niên Budapest, Hungary Năm 1960, giải thưởng lớn của hàng lâm viện Địa Hát Pháp Giải thưởng Đại học Pháp, Địa Hát về Nhạc Việt Nam của La Porte à Music Số PMLD 365 Năm 1969, giải thưởng đĩa hát Đức Quốc cho đĩa về nhạc Việt Nam truyền thống miền Trung, đĩa Perron Writer Musical Fond số BM30LD2022, đĩa UNESCO Collection. Năm 1970, giải thưởng lớn Hàn Lâm viện đĩa hát Pháp, giải thưởng dân tộc nhạc học, đĩa Perron Writer Musical Fond số BM30LD2022, UNESCO Collection. Năm 1975 Tiến sĩ âm nhạc danh dự của Đại học Ottawa, Canada Năm 1981 Giải thưởng âm nhạc của UNESCO ở Hội đồng Quốc tế âm nhạc Năm 1991 Huân chương về nghệ thuật và văn chương của Bộ Văn hóa Chính phủ Pháp Năm 1993 Cử vào hàng lâm viện châu Âu về khoa học, văn chương, nghệ thuật, viện sĩ thông tấn Năm 1993 Được Tổng thống Pháp François Mitterrand Mời tháp tùn chuyến công du của Tổng thống tại Việt Nam Năm 1994, Giải thưởng của các nhà phê bình đĩa hát Đức. Năm 1995, Giải thưởng Koizumi Fumio về dân tộc nhạc học. Năm 1998, Huân Chương vì văn hóa dân tộc của Bộ Văn hóa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 5 năm 1999, Tiến sĩ danh dự Đại học Môn Tôn. Tháng 8 năm 1999, Huân Chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương Cấp. Các sách đã xuất bản: Năm 2000, Tiểu phẩm văn hóa với âm nhạc dân tộc, Nhà xuất bản Thanh niên; Năm 2000, Trần Văn Khê và âm nhạc dân tộc, Nhà xuất bản Trẻ; Năm 2001, Tập 1, Hồi ký Trần Văn Khê, Ươm mầm trở nụ, Nhà xuất bản Trẻ, Công ty Phương Nam phát hành; Năm 2001, Tập 2, Hồi ký Trần Văn Khê, Đất khách quê người, Nhà xuất bản Trẻ, Công ty Phương Nam phát hành; Năm 2001, Tập 3, Hồi ký Trần Văn Khê 434 biển Năm Châu, Nhà xuất bản trẻ, Công ty Phương Nam phát hành. Năm 2002, Tập 4, Hồi ký Trần Văn Khê, Một gánh nhạc, một cuộc đời, Nhà xuất bản trẻ, Công ty Phương Nam phát hành. Năm 2002, Tập 5, Hồi ký Trần Văn Khê, Đài cát tìm vang, Nhà xuất bản trẻ, Công ty Phương Nam phát hành. Năm 2004, Dư hoàng trong âm nhạc truyền thống Việt Nam, Nhà xuất bản trẻ, Công ty Phương Nam phát hành. Tạp chí Có trên 200 bài viết bằng tiếng Pháp, một số ít bằng tiếng Anh và hai số Curie de la Musique, thơ từ về Việt Nam do UNESCO xuất bản, dịch ra 15 thứ tiếng. Có hơn 100 bài viết bằng tiếng Việt dùng trong các tạp chí chuyên môn. Về đĩa hát, được phát hành hơn 50 đĩa hát, loại 78 vòng, 33 vòng và trong đó có 20 đĩa CD về âm nhạc truyền thống Việt Nam.